Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif. Thừa Phong, ngươi phải xuất muôn sao? Trong một tiểu viện, Lâm tự nhiên kinh ngạc dò hỏi. Vâng, sư bá, chú, tiểu chức tới từ biệt mọi người. Doanh Thừa Phong mỉm cười nói. Phong sư tổ muốn đi tới thiên hạo thành bái phỏng mấy vị bằng hữu, hơn nửa còn lệnh cho tiểu chức đồng hành.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 Với địa vị và thân phận của Phong húm trong tôm môn. Tuyệt đối có thể một tay che trời. Nên do anh lợi đức phải dặn dò như thế. Vâng chú. Người yên tâm tiểu chất chiếu cố thật tốt cho Phong sư tổ. Do anh thừa Phong thẳng nhiên nói. Ha ha. Lâm tự nhiên đột nhiên cười nói. Tiểu tử ngư lông còn chưa đủ dài thì có thể chiếu cố ai. Vẽ mặt do anh thừa Phong hơi chút sâu hổ. nói. Lâm sư bá, tiểu chất cùng từng một mình tiến vào trong Long Đầu Nam thí luyện, chứ không phải một tiểu tử mới ra ngoài a. Lâm tự nhiên khẽ lắc đầu, nói: "Không ổn. Không ổn. Ngươi một mình một người đi ra ngoài thí luyện và chiếu cố phong sư thúc căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau." Do anh thừa phong hơi giật mình, chẳng qua nghĩ lại thì cũng đúng.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 Lâm Sâm Diệu từng phân phó Do anh Thừa Phong là người của Lâm Gia Suốt hành tự nhiên phải có người Lâm Gia bảo hộ Mà chấp pháp đường hiển nhiên bị Lâm Sâm Diệu đẩy sang một bên Tuy rằng do anh Thừa Phong cũng không phải chính ta nghe được những lời này Nhưng thông qua một ít dấu vết để phán đoán Như vậy thì đây cũng không hẳn chỉ là lời đồn đâu Trầm ngâm một chút do anh Thừa Phong nói Sư bá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 Đây đúng là chuyện làm cho người ta giật mình. Tuy rằng do anh thừa phong làm thế nào cũng không thể tin được. Chấp pháp được không một ai dám tới chấp pháp với phong hún. Nhưng ba chiếc xe ngựa hàng thật giá thật lại xuất hiện trước mặt. Hắn vẫy tay một cái, một tên võ sĩ vội vàng chạy tới nói. Do anh thiếu già. Ngài có gì phân phó? Do anh thừa phong hứt hàm về phía trước nhỏ giọng nói.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 Hắn ơi cảm thấy, lần xuất phát này hình như không được yên bình a. Ha ha. Hiền Chất đến đây. Thanh âm quen thuộc của Lục Mặc đúng lúc này truyền tới. Phong Sư Thúc đang ở trong sảnh chờ, Hiền Chất mau vào đi. Trước kia, thời điểm Lục Mặc nhìn thấy hắn, tuy rằng nể mặt Phong Húm mà tỏ vẻ có chút thân thiết. Nhưng lại thân thiết đó giống như trưởng bối chiếu cố vạn bối. Nhưng hiện giờ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 cho dù thiếu niên trẻ tuổi này là môn hạ của Phong Hú Thái thượng trưởng lão thì cũng không thể khiến cho Lục Mặc nể mặt như thế chứ. Do anh thừa Phong hơi khom người nói: "Đệ tử bái kiến Lục." "Còn bái kiến cái gì?" Lục Mặc vung tay cắt đứt lời, đồng thời ngăn động tác của hắn lại, nói: "Ngươi nếu như là truyền nhân y bát của Phong sư thúc thì hai người chúng ta có đồng bối phận." Ngươi nếu bái kiến ta như vậy chẳng phải là không nể mặt sao?" Do anh thừa phong trợn tròn mắt đối với nguyên nhân mà phong húng chuyện biến thái độ, hắn đương nhiên hiểu rõ trong lòng tất cả. Lại đại nhân vật nắm giữ đại quyền ở trong chấp pháp đường thế này ngay cả khi gặp mặt mấy nha nội, Hoàng Khố thì cũng không có biểu hiện nhiệt tình như thế a. Thế nhưng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 Nhưng đối với Sơn Hô vẫn không hề thay đổi. Nhìn hai người bọn họ kết bạn sống vai đi vào trong phong phủ tất cả đệ tử chấp pháp đường đều đưa mặt nhìn nhau. Lục mặt bề ngoài tuy tỏ ra nhiệt tình như thế tất nhiên là bọn họ có chút không hiểu. Nhưng do anh thừa phong không ngờ lại thẳng nhiên chấp nhận. Hành xử như vậy vượt ra ngoài dự đoán của mọi người.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 Do anh Thừa Phong mừng rỡ, vội vàng nói Đa tạ sư tổ Lục mặt hơi nhớ mày, nói Phong sư thuốc Do anh tiểu đệ chính là môn hạ của chấp pháp đường chúng ta Hắn ra ngoài du lịch chấp pháp đường có nghĩa vụ ở bên cạnh làm bạn hắn Cho nên tiểu chức vì ngài mà chuẩn bị hai cổ sư ngựa Có thể trực tiếp đưa ngài tới linh đạo thánh đường thiên hạo thành Trong lòng do anh Thừa Phong khẽ động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 Lục mặt mỉm cười, nói Lão Phu ở trong tử quán Tôn muôn uống rượu may mắn gặp được Do anh lợi đức sư đệ Hơn nửa bởi vậy mà có chút giao tình Chẳng qua Đây cũng là chuyện hơn một tháng trước Do anh tiểu đệ không biết cũng là bình thường Do anh thừa phong Nhìn vào mắt hắn một lúc lâu Mới nói Thì ra là như thế Khó miệng phong hốn thoáng nổi lên Một tiên mỉm cười như có như không Lâm xâm dịu hạ đạo mệnh lệnh kia Lục mặt đại biểu chấp pháp đường và do anh lợi đức lại có chút giao tình Như vậy thật sự không biết chuyện này ngày sau sẽ diễn tiến ra sao Do anh thừa phong xuất hiện nhất định sẽ khiến cho tôm môn nổi một trận phong ba Mà việc này cũng chỉ là một chút gần sóng nhỏ mà thôi